Chương 80 tạ Hàm cười tẩm tiểm nhìn chăm chăm màn hình quan sát Trong mắt hắn nhìn thấy là một màn xa hoa đẹp đẽ vô cùng Một người đàn ông chiếm đoạt ngược đãi thân thể một người phụ nữ Mà cô gái này giống như một chú chim non tuyệt vọng, kinh hãi Gần như co rúm người lại thành một đống Nhưng lại bị xích sắc khóa chặt Chỉ có thể để mặt hắn xâm lược Nụ hôn này vốn không dài Người đàn ông liếm liếm máu trên môi mình Lúc triệt để rời khỏi cô Súng trong tay cũng áp chặt vào huyệt thái dương của cô Bye, Jenny Giọng nói khàng khàng và hưng phấn dạng dao đã nhắm chặt mắt lại Thân hình khẽ rung lên Đôi tay tinh tế như ngọc Bất giác nắm chặt lấy xích sắt Phẳng! Tiếng súng dứt khoát gãy gọn. Khóe môi bà cần Ngôn nổi lên ý cười trào phúng, lấy súng nhét trở lại túi. Anh quay người ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía camera giám sát trên trần nhà. Bên ngoài màn hình, tà hàm nhìn về phía sau anh, thân thể dạng dao từ từ mềm nhũn, đầu rũ xuống. Còn huyệt thái dương bên trái, có một cái lỗ máu chảy đầm đìa. Rõ ràng đã bị bắn xuyên qua đầu Ồ oh, Ý cười trên mặt tạ hàm càng thêm sâu Càng thêm sáng lạn. Đôi tay lại kích động nắm chặt lấy cạnh bàn Alan, là Alan Không còn nghi ngờ gì nữa Thảo nghiệm hoàng mỹ đến thế Cục chém giết xinh đẹp đến thế Thân hình cao lớn như ngọc Của bà Cận Ngôn đứng dưới ánh đèn Trong mắt hiện lên tia cười cuồng vọng Puppet, con rối, chúng ta gặp mặt ở đâu? Sừng hồ này của hắn đối với Tạ hàm, có ý trào phúng, chế diễu, một trò chơi khảo nghiệm quá sức ấu trĩ này. Nhưng Tạ hàm không hề để ý, ngược lại càng thêm vui vẻ, dựa vào trong ghế trả lời. Trong garage còn một chiếc xe, anh lái đi. Tôi sẽ dùng GPS Navigation báo cho anh vị trí chính xác. Ok. Bạc Cần Ngôn cầm lấy nón chụp lên đầu lần nữa, lại ngẩng đầu nhìn camera. Cô gái này để lại đây đi, khi quay về tôi sẽ đến lấy. Tạ Hàm cười lớn. Ok, ok, một khúc xương của cô ta đều là của anh. Bạc Cần Ngôn xoài bước đi rất nhanh, nhưng lại trầm ổn mạnh mẽ. Rời khỏi nhà kho dưới đất, Tạ Hàm ngồi nguyên chỗ cũ. Nhìn hình ảnh trong nhà kho Dưới ánh đèn sáng trưng Tất cả bình tĩnh giống như cái chết Duy nhất chỉ có thi thể giảng dao còn đang treo tại chỗ cũ Máu chảy dọc theo gò má và mặt cô Còn không ngừng nhỏ giọt xuống Giống như một bức tranh tươi đẹp, thê lương, yên tĩnh Hiện giờ tất cả tâm tư của tạ hàm đều đặt trên người bạc cận ngôn sắp đến Cũng không còn chút hứng thú nào với cô Hắn khẽ cười một tiếng, tắt màn hình, đứng dậy, đi ra khỏi mật thất. Hai giờ sau, bệnh viện ban, Giảng dao từ từ mở mắt ra. Hình ảnh đập vào mắt đầu tiên chính là trần nhà màu trắng xa lạ. Ánh sáng màu lam nhạt ở bên ngoài cửa sổ bị rèm che kín. Cô đang nằm trên một chiếc giường bệnh, đã đổi một bộ đồ mới mềm mại sạch sẽ, trên tay còn đang truyền dịch. Bên cạnh giường có một người đàn ông tuấn tú đang ngồi, anh mặc một bộ đồ bệnh nhân màu lam nhạt, ngồi trên một chiếc xe lăn thân hình tướng mạo có vẻ gầy ốm hơn so với nửa tháng trước rất nhiều. Lúc này đôi mắt anh khép hờ, đang ngủ say, khóc mắt dặn dao nổi lên một làng hơi nước, tử ngộ, đầu cô vẫn còn rất nặng nề nhưng cũng không gây trở ngại cho việc chống tay lên giường ngồi dậy. Trong đầu thoáng hiện lên cảnh phát sinh trong nhà kho lúc trước. Tất cả giống như chỉ vừa mới xảy ra, nhưng lại giống như đã cách mấy đời. Sau khi kết thúc nụ hôn giống như khắc cốt ghi tâm, bà Cận Ngôn từ từ dời đôi môi, đôi mắt đen gần trong gan tấc nhìn cô trầm chầm, chầm. Không có bất cứ một lời nói nào, Anh nâng ngón tay lên, ra hiệu cho cô yên lặng. Lúc đó, cả trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Anh đang làm gì vậy? Không sợ tạ hàm nhìn thấy sao? Nhưng chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Trong loa phóng thanh lại truyền đến tiếng tán thưởng vui sướng của tạ hàm. Ồ! Cả đầu cô đầy sương mù, bà cẩn Ngôn lại cúi mạnh đầu, ôm lấy eo cô, hôn xuống. Môi lưỡi mát lạnh còn mang theo hơi thở nhiễm máu lúc trước Nhưng mỗi một tấc hơi thở triền miên đều là mùi vị mà cô quen thuộc Ngón tay anh khẽ nắm lấy dưới cầm đã có chút xanh tím Nụ hôn của anh trầm mặt, dịu dàng và kiên định Nhưng bàn tay ôm lấy cô càng lúc càng thu lại thật chặt Giống như muốn đem cả người cô quấn vào trong cơ thể anh Cả người dãn dao đều đắm chìm trong vòng tay và hơi thở của anh Nước mắt như hạt châu bị đứt, không ngừng rơi xuống Nhưng giờ phút này, anh lại nhanh chóng buông cô ra Ngón tay trắng trẻo thon dài khẽ lau nước mắt trên gò má cô Thân thể mát lạnh như cây, lui về sau mấy bước Kéo ra khoảng cách với cô Bốn mắt nhìn nhau trầm trầm, dạng dao cắn môi dưới không để mình phát ra tiếng Ánh mắt anh thâm trầm như nước, nhìn cô lần cuối Trong đôi mắt đó lại có ý cười ngạo mạn và thẳng nhiên mà cô rất quen thuộc. Dạng dao cũng sắp ngừng thở, anh lại khôi phục biểu tình đạm mạc, quay người ngẩn đầu nhìn về camera, nói với tạ hàm. Puppet, chúng ta gặp mặt ở đâu? Trong chốc lát, bạc cận ngôn đã rời khỏi nhà kho dưới đất. Dạng dao vẫn bị treo ở chỗ cũ yên lặng không tiếng đồng. Trái tim đập như sấm, còn ruột gan lại lộn tùng phèo cả lên. Cô căng thẳng bởi vì đã đại khái đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Bà Cận Ngôn nhất định đã để an nham dùng biện pháp nào đó, thay đổi hình ảnh mà tà hàm nhìn thấy. Tà hàm khẳng định cho rằng cô đã chết, triệt để tin tưởng bà Cận Ngôn. Nhưng điều này trên thực tế lại quá nguy hiểm, quá kinh ngạc, vui mừng. Cô tưởng mình chắc chắn phải chết. Tất cả lại vẫn nằm trong kế hoạch của bà Cận Ngôn Điều lo lắng là Bà Cận Ngôn sắp đi gặp tạ hàm Tại sao anh phải đi một mình Sau đó không bao lâu Nhà kho lại có người đi vào Chỉ có điều lần này Là một số thành tra FBI Và cảnh sát cơ động Sắc mặt chăm chú Bọn họ trước tiên khẽ rõ rén đi vào Ra giấu yên lặng với giảng giao Sau đó phân làm hai nhóm Một nhóm lấy những cái mũ trùm kim loại màu đen trùm lên tất cả các camera là phóng thành cùng với các micro ở trong nhà kho. Dạng giao không biết đó là dụng cụ gì nhưng nhất định dùng để làm nhiều thiết bị nghe nhìn của tạ hàm. Một đội khác lại thay cô mở xích sắt đặt cô lên băng ca. Tất cả tiến hành nhanh chóng, hiệu suất cao và không một tiếng động. Trong chốc lát Dạng dao đã được vội vàng đưa lên mặt đất Đón lấy ánh mặt trời đã lâu không thấy Cô chỉ có cảm giác hốc mắt và gò má nhói đau Giờ tay ôm lấy mặt Hốc mắt đỏ hoe Gần như đã khô cạn lại Chảy nước mắt Lúc lên trên xe cứu thương Một nữ thanh tra an ủi cô Tiểu thư dạng giao Cô đã an toàn rồi Dạng giao lập tức hỏi Bà Cự Ngôn thì sao? Anh ấy một mình đi gặp tạ hàm phải không? Viên Thành Trà không trả lời. Bác sĩ đi đến rất nhanh kiểm tra thân thể cho cô. Bởi vì cô sốt nhẹ, thể lực và tinh thần đã cạn kiệt vô cùng. Sau đó liền hôn mê lâm vào trong bóng tối. Ánh đèn trong phòng bệnh chiếu sáng nhu hòa và yên tĩnh. Có lẽ bởi vì động tác ngồi dậy của cô đánh thức phó tử ngộ bên cạnh giường. Anh lập tức ngẩn đầu lên nhìn cô. Đều đã trải qua giây phút cận kề sống chết. Bọn họ chỉ yên lặng nhìn nhau rồi mỉm cười. Phó tưởng ngộ giang hai tay ôm chặt lấy cô. Bạc cận ngôn ở đâu rồi? Giảng giao lên tiếng hỏi anh. Phó tưởng ngộ khận lại, trả lời. Anh ấy sắp đến trang viên của tạ hàm. Đó là sao huyệt của hắn. Giảng giao khẽ trừng to mắt, hàng giọng hỏi. Hiện giờ rốt cuộc tình hình như thế nào? Nếu bà Cận Ngôn không có hai nhân cách, vậy thì tất cả những nguy cơ, phản bội, vui buồn mấy ngày hôm nay, chỉ sợ đều là một vỡ kịch do anh đạo diễn. Thiết kế một cạm bẫy đặc biệt, vì tạ hàm vừa không khéo vừa đa nghi này. Nhưng bà Cận Ngôn tại sao có thể làm được tất cả những điều này? Tiếp theo anh lại muốn làm gì? Phó tử ngộ mỉm cười. <cười> Nói ra thì dài dòng lắm, thế cục phức tạp nhất mà đầu óc cậu ấy nghĩ ra được, khiến cho tất cả mọi người đều khó khăn khốn khổ quá chừng. Nhưng cuối cùng cũng cứu được em rồi, tất cả đều đáng giá. Đừng lo lắng, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi dẫn em đến một nơi, em sẽ hiểu thôi. Anh nói vậy khiến giảng giao hơi thoải mái một chút, chỉ là nghĩ đến hình bóng lúc bà cự ngôn rời đi. Lại cảm thấy khát vọng và đau lòng Hành động của giảng giao cơ bản không bị trở ngại gì Nên không ngồi xe lăn. Một viên thanh tra đẩy phó tưởng ngộ Ba người đi ra khỏi phòng bệnh Tiến về phía phòng bệnh của An Nham bên kia Ánh mặt trời buổi chiều trong suốt sáng sủa Tại hành lang trắng tinh yên tĩnh So sánh với nơi giam giữ giảng giao ở dưới đất mấy giờ trước Quả thật là khác nhau một trời một vật Cô bất giác có chút hoảng hốt Lúc này phó tử ngộ lấy một cái bọc trong suốt từ trong túi ra đưa cho cô Vật trả về chủ cũ Giảng giao nhận lấy nhìn qua Bước chân liền khẩn lại Đây là bức chi thư mà cô viết cho bà Cận Ngôn Lúc đó bị tạ hàm gửi đến đài truyền hình Hiện giờ lại trở về trên tay cô Dạng dao nhìn nó trầm chầm, chầm, có chút ngỡ người. Mặt giấy trắng tinh bóng loáng, có rất nhiều nếp góc chỉnh tề, cho thấy được nhìn giữ rất cẩn thận. Duy nhất chỉ có phía dưới của ba câu, bị người nào đó dùng bút lông màu đen gạch mấy bạch nhỏ. Câu đầu tiên là, mơ ước trở thành một người giống như ba. Câu thứ hai là, lần đầu tiên nắm tay. Anh nói em làm anh ngứa Câu cuối cùng là Em đã trở thành người giống như ba Và mẹ hy vọng Mũi dặn dao chua sót Trái tim lan tràn một cảm xúc không thể nói thành lời Anh ấy đọc hiểu rồi Hiểu được chính xác tin tức của cô Phó tử ngộ và viên thanh tra bên cạnh Nhìn thấy bộ dáng hơi thất thần của cô Cũng có chút đau lòng còn nhớ hôm đó lúc nhìn thấy phong thư này tất cả mọi người chỉ cảm thấy đau lòng và cảm động cũng không cách nào tưởng tượng nổi thân là người trong cuộc như bạc cận ngôn sẽ cảm thấy thế nào bạc cận ngôn lúc đó cũng thất thần chốc lát bộ dáng vừa trầm mặt vừa lạnh lùng đó khiến cho tất cả mọi người đều toát mồ hôi nhưng mà không ngờ rằng anh đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng Nói ra những manh mối quan trọng ẩn giấu trong bức thư Người như ba cô ấy Tức là thân phận cảnh sát Cô ấy Anh hiếm khi khẩn lại một lúc Lần cô ấy làm cho tôi ngứa Chúng tôi vốn không phải đang nắm tay nhau Cô ấy không thể nào nhớ nằm được Đó là ở vụ án cổ máy giết người Cuối cùng Mẹ cô ấy vốn không hy vọng cô ấy làm cảnh sát. Cho nên, điều cô ấy muốn nói với chúng ta chính là Tạ Hàm đã từng ngụy trang thành cảnh sát trong vụ án cổ máy giết người. Lúc đó, suy luận của anh ấy vừa rõ ràng vừa chính xác, chỉ là ngữ điệu đặc biệt bình tĩnh và trầm thấp hơn bình thường. Không thể nào là hình cảnh được. Tất cả hình cảnh trong nước đều phải chịu sự thẩm tra tư cách nghiêm khắc, Hơn nữa lúc đó phối hợp vô cùng cận thân cận với tôi. Chỉ có thể là cảnh sát nhân dân, bởi vì lúc đó triệu tập cảnh sát nhân dân của rất nhiều khu vực giúp đỡ điều tra hung thủ. Rất nhiều người vốn không quen biết nhau. Nói đến đây, ánh mắt của anh chợt tối lại. Tôi nghĩ, tôi biết, hắn là ai rồi. Vấn đề quấy nhiễu phía cảnh sát nhiều ngày qua. Lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy Bọn họ đã có được hình của tạ hàm An Nham gần như phải xâm nhập vào tất cả các kho tư liệu Camera giám sát Có khả năng liên quan của Đại lục, Hồng Kông và Mỹ Mà tung tích của tạ hàm này Cuối cùng cũng xuất hiện dồn dập Hắn ngồi nghe giảng ở một đại học nào đó Tại thành phố B Hắn còn đi du lịch đến một số địa điểm Ở quê nhà của giảng giao Hắn sống ở Hồng Kông với thân phận phú hào nặc danh đăng ký sản nghiệp. Hắn thậm chí còn có một căn phòng ở trong tiểu khu mà giảng giao và bạc cận ngôn sống. Hắn cứ sống hành tung bất định, lại ngang ngược không sợ gì như vậy. Lần xuất hiện mới nhất gần đây nhất của hắn chính là trên đường bạc cận ngôn vượt ngục. Một camera giám sát ở trên một tòa lầu nào đó cách quảng trường khá xa chụp được hình ảnh của hắn ở dưới lầu, quan sát bạc cận ngôn từ xa. Mà chính nhờ lần theo manh mối đó, phía cảnh sát đã xác định được giảng giao bị giam cầm ở trong nhà kho dưới đất của một ngôi biệt thự tại nông thôn chỉ trước khi bạc cận ngôn đi gặp hắn một ngày. Có điều cũng đồng thời điều tra được, ở dưới đó còn trôn một lượng lớn thuốc nổ. Bạc cận ngôn hiểu rất rõ tính cách của tạ hàm, Một khi phía cảnh sát công kích mạnh mẽ để cứu dạng giao, tà hàm không còn đường thoát, tất nhiên sẽ kích nổ quả bom để tất cả cùng chết. Cho nên chỉ có thể dùng trí, anh vẫn chiếu theo kế hoạch cũ, ngụy trang thành Allen, một mình xông vào. Cũng may có thường của em mới có thể tìm thấy em nhanh như vậy, Phó Tử Ngộ dịu dàng nói. Bức thư này bà cận ngôn mang bên người mỗi ngày, hôm nay rời đi mới đưa cho tôi bảo quả. Lòng giảng giao lại khẽ đau, cô gấp thư lại bỏ vào trong túi của mình, khẽ nắm chặt Phòng bệnh của An Nham nghiễm nhiên trở thành trung tâm chỉ huy cho lần hành động này. Cửa sổ được che đầy kính đáo kỹ càng, vô số ánh đèn huỳnh quang của máy tính đang chiếu sáng. Lấy An Nham dẫn đầu, Có hơn 10 người đang ngồi phía sau máy tính, đều đang tập trung tinh thần. Ngoài ra còn có mấy thanh tra FBI cũng tụ tập ở trong này. Giảng giao nhìn thấy hình ảnh trên màn hình máy tính đầu tiên, liền hiểu được mới vừa rồi ở trong nhà kho, làm cách nào bạc cận ngôn có thể giấu giếm. Bởi vì trên màn hình có hai hình ảnh, ống kính giống y như nhau, đều là nhà kho dưới đất, nhưng cái bên trái xích sắt đã bị cắt đứt. Vị trí vốn đang treo cô trống trải không một bóng người Còn màn hình bên phải Một cô gái đang rủ đầu xuống Bị treo trên xích sắt Huyệt thái dương bị đạn bắn thủng Ở phía dưới còn có một vũng máu nhỏ Đây là... An Nham nghe thấy tiếng nói Quay đầu lại nhìn cô một cái Khẽ giật mình Sau đó anh lại nở một nụ cười hiếm có Nhanh chóng giải thích Samuel làm đó Một người đàn ông da đen khoác một cái áo FBI, ngồi cách anh hai vị trí, cười với giảng giao ra dấu thắng lợi. Giảng giao hiểu ra rồi, cho nên ngày hôm qua, sau khi xác định được nhà kho của tạ hàm, bọn họ đã xâm nhập vào hệ thống của hắn. Trong thời khắc quan trọng, liền dùng hình ảnh giả để thay thế. Tuy rằng không biết bọn họ làm được như thế nào, nhưng thật sự là vô cùng kỳ diệu. Giảng Giao và Phó Tử Ngộ cùng ngồi xuống trước một máy tính. Vừa nhìn vào màn hình, lòng Giảng Dao liền bị bấu chặt. Đó là cửa kính trước của xe hơi đang chạy trên đường. Bên trong xe yên tĩnh, thấp thoáng truyền đến hơi thở trầm ổn của một người đàn ông. Bên cánh rừng phía trước, một tòa trang viên trắng tinh đã hiện ra trong tầm mắt. Đây là hình ảnh nhìn và nghe được thông qua camera. Máy nghe lén mini gắn ở trên người bạc cận ngôn Một viên thanh tra thấp dòng giải thích Chúng tôi đã xác định được vị trí của tòa trang viên này chỉ mới mấy tiếng trước Nhưng từ hình ảnh quan sát từ vệ tinh Và kết quả từ máy trinh sát mini cho thấy Trong trang viên rất có khả năng còn mười mấy nạn nhân bị giam cầm nữa Chúng tôi bố trí kế hoạch tấn công và giải cứu Thâm nhập vào hệ thống an toàn của trang viên, còn cần chút thời gian. Một người thanh tra khác tiếp lời. Vì thế, chỉ có thể để Simon đi lôi kéo hắn trước. Nhưng mà cô yên tâm, một khi tình huống không ổn, máy bay chiến đấu và đội hải quân lục chiến ở gần đó sẽ triển khai tấn công mạnh. Trong vòng 2 phút sẽ xác định được vị trí của Simon để thực hiện việc giải cứu. Giảng giao nghe xong. Gật đầu chậm chậm, ánh mắt quay lại màn hình. Tuy nói như thế, nhưng mà đến cuối cùng, vì giải cứu những con tin khác, vẫn là anh một thân một mình xông vào hang hổ. Lúc này, xe của bà Cận Ngôn đã bắt đầu tiến vào trang viên. Hai cánh cọng sắc lớn màu đen nặng nề mở ra, trước mặt là mấy nhân viên vũ trang cầm súng chờ đợi. Sắc mặt lạnh lùng đứng hai bên đường nhìn bà Cận Ngôn chậm chậm. Xe anh chạy càng sâu vào trang viên Thì lòng giảng dao càng bị bóp chặt Bên ngoài màn hình Trong trang viên Xe của bà Cận Ngôn cuối cùng Cũng dừng lại bên vườn hoa giữa trang viên Anh đẩy cửa xuống xe Đứng dậy Nhìn quanh bốn phía Trong mắt mang theo ý cười không chút để ý Dường như không thèm nhìn đến Các vệ sĩ vũ trang ở xung quanh mình Lúc này Một người đàn ông cao lớn thông thả Đi ra từ cửa một tòa nhà màu trắng, hắn mặc một bộ quần dài áo sơ mi đơn giản, đầu tóc thậm chí còn có vẻ như vừa mới chải xong. Trên gương mặt thanh tú trắng trẻo nhàn nhạt ý cười. Bà Cận Ngôn quay đầu nhìn hắn, cũng nở nụ cười. Giữa chân mày thon dài ngạo mạn hiện lên một ý cười không rõ giống như vậy. Hai, hai...